Lòng dân hoàng sợ, ta không thể áp chế được. Chỉ mấy câu ngắn ngủn nhưng cũng thấy được sự hoang loạn của Trúc Gia Yên, bàn tay nắm tờ giấy của Bạch Vũ Mộng trở nên trắng bệch, Đạp Vũ bị ai bắt đi mà hiện tại Nam Cương. Dù sao Trúc Gia Yên vẫn là tiểu hài tử, cho dù bình thường Trúc Đạp Vũ có dạy hắn xử lý chính sự nhưng khi gặp đại sự thì cũng sẽ luống cuống tay chân, hiện tại không xảy ra chuyện thì xem như đã rất may mắn rồi.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 Ư, các ngươi nhanh đi thông báo một tiếng đi." Bạch Vũ Mộng gật đầu, thị vệ kia nhanh chân đi thông báo, chỉ chốc lát sau Trúc Dạ Yên chạy ra ngoài, bỗng chốc nhào vào trong lòng Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng bị hắn nhào tới thì hơi lui về sau một chút rồi cũng liền lọt vào một cái ôm ấm áp. Lam Hạo Thần yêu chiều nhìn hoàn cảnh này, ôm Bạch Vũ Mộng thật chặt. "Mụ tỷ tỷ, ta rất sợ, tỷ tỷ bị bắt đi rồi."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 đi đến nơi Trúc Đạp Vũ bị bắt đi, dựa theo lời của Trúc Gia Hiên, ngày đó Trúc Đạp Vũ đang dạy hắn xem tấu chương, Trúc Gia Hiên ra ngoài đi vệ sinh, lúc trở về thì thấy tỷ tỷ bị một người bắt đi, Trúc Gia Hiên trốn sau bụi cỏ nên không bị phát hiện, biết người nhỏ đã đi xa thì Trúc Gia Hiên mới chạy đi tìm các trưởng lão giúp đỡ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 Ta thấy ngươi mới là không dám, nhiều người như vậy mà còn chưa đánh thắng được ta. Huống hồ chỗ này ta còn giữ ba người khác nữa." Ác Ma Phục Sinh âm hiểm nở nụ cười. Ti bị. Bạch Vũ mộng thấp giọng rủ một tiếng, vươn tay giữ chặt Mạc Hàn Trần đang mất kiên nhẫn muốn xông lên, lúc ngẩng đầu lên thì trên mặt đã đầy băng sương. Nói cũng vô nghĩa, tay chém ra tuyết cẩm, đánh thẳng vào tử huyệt của Ác Ma Phục Sinh.